Lúc đó Đức Thế Tôn mỗi căn đều vui vẻ, dáng sắc rất thanh tịnh, vẻ mặt sáng rực rỡ. Ngài Tôn giả A Nan, dân thánh chỉ của Phật, liền từ tòa đứng dậy, mớt dây áo bên hữu, trường quỳ gối chắp tay mà bạch Đức Phật rằng: Hôm nay Đức Thế Tôn mỗi căn đều vui vẻ, dáng sắc rất thanh tịnh, vẻ mặt sáng rực rỡ như gương tỏ trong sân. Bóng thông suốt trong ngoài, nguy dung sáng rõ rệt, đẹp ân châu lượng phần chưa từng xem thế sự, đẹp lại như hôm nay. Dạ Bạch Đức Đại Thánh, lòng con tự nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn tụ vào pháp kỳ đắc, hôm nay Đức Thế Hùng trụ chỗ chư Phật trụ, hôm nay Đức Thế Nhãn trụ vào hạnh đạo sư, hôm nay Đức Thế Anh trụ vào đạo tối thắng. Hôm nay Đức Thiên Tôn thực hành đức của Phật, đời cứ lai hiện tại, Phật Phật cùng một niệm, phải chăng Phật hôm nay niệm chư Phật vậy thôi, cớ sao quy thành Phật, sáng rực rỡ như vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng: Thế nào ông A Nan, hàng chư thiên vậy ông lại hỏi Đức Phật ư? Thay ông dùng trí tuệ thấy uy nghi ngang mà hỏi. A Nan bạch Phật rằng: Không có hàng chư thiên, đến đây vậy con hỏi, tử đem sở kiến con mà hỏi nghĩa đó vậy. Đức Phật mới chỉ rằng: Hay thay ông A Nan, câu hỏi rất vui sướng, trí tuệ pháp đức sâu, biển tài thật màu nhiệm, mẫn niệm các chúng sinh, mọi nghĩa tuệ đó, Như Lai ta đem lòng đại bi không cùng tận. hương sót trong tam giới, sở dĩ hiện ra đời để mở tỏ đạo giới, kiếm cho khắp quần manh được pháp lợi chân thật, trong vô lượng ước hiếp, khó gặp và khó thấy, ví như qua linh thủy, đời đời mới nở ra. Này câu hỏi của ông có lợi ích nhiều hơn khai hóa cho tất cả chư thiên và nhân dân. Án nan, ông nên biết, đức Như Lai chính giác trí của Phật khó lường, dẫn nhắc nhiều nơi chốn, trí tuệ không trở ngại, không hay ngăn giấc được, dùng sức bằng bữa ăn có thể sống lâu dài bằng ức trăm nghìn kiếp, đến vô số vô lượng lại hơn số đó nữa, mọi căn đều vui vẻ mà không thể hủy tổn, dáng sắc không biến đổi, vẻ mặt tươi không khác, sở dĩ bởi tại sao Vì đỉnh tuệ của Phật xét suốt không cùng cực đối với tất cả pháp mà thường được tứ tại. A Nan lắng nghe kỹ, nay ta gì ông nói? Thưa rằng: Dạ xin dân, con ưa muốn được nghe. Đức Phật bảo A Nan, thuộc về đời quá khứ rất lâu xa vô lượng, không có thể nghĩ bàn trải vô ương xấu kiếp, có đức Phật định quang hiển ra cõi đời thịnh để chóa quá độ thoát cho vô lượng chúng sinh, yến đều được đạo quả cho đến khi diệt độ, lần lượt có đức Phật, tên gọi là Quan Diễn, thứ tên là Nguyệt Quang, thứ tên Thiên Đàn Hương, thứ tên Thiện Sơm Dương, thứ tên Tu Di Thiên Quang, thứ tên Tu Di Đẳng Diệu, thứ tên là Nguyệt Sắc, thứ tên là Chánh Niệm, thứ tên là Ly Cấu Thứ tên là vô trước, thứ tên là Long Thiên, thứ tên là Giả Quang, thứ tên là An Minh Đính. Thứ tên Bất động địa, thứ tên Lưu Ly Diệu Hoa, thứ tên Lưu Ly Kim Sắc, thứ tên là Kim Tạng. Thứ tên là Nghiêm Quang, thứ tên là Nghiêm Căn, thứ tên là Đại Chúng, thứ tên là Nguyệt Tượng, thứ tên là Nhật Âm, thứ tên Giải Thất Hoa. thứ tên Trang Kim Quang Minh, thứ tên Hải Giác Thần Thông, thứ tên là Thủy Quang, thứ tên là Đại Hương, thứ tên Ly Trần Cấu, thứ tên Tạ Yếm Ý, thứ tên là Bảo Diêm, thứ tên là Diệu Đính, thứ tên là Dũng Lập, thứ tên Công Đức Tề Tuệ, thứ tên Tế Nhật Nguyệt Quang, thứ tên Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang, thứ tên Du Thượng Lưu Ly Quang Thứ tên tối thượng thủ, thứ tên Bồ Đề qua, thứ tên La Huyết Minh, thứ tên La Nhật Quang, thứ tên Hoa Sắc Dương, thứ tên Thủy Nguyệt Quang, thứ tên Trừ Si Minh, thứ tên độ cái hạnh, thứ tên là tỉnh tính, thứ tên là thiện túc, thứ tên là Quy thần, thứ tên là pháp tuệ, thứ tên là Đoan Âm, thứ tên Sư Tử Âm, thứ tên là Long Âm. thứ tên là Sử Thế. Các đức Phật như vậy thảy đều đã qua rồi. Lúc đó lại có đức Phật tên là Thế Tự Tại Dương Như Lai. Ấn Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Chân Giới, Vô thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thời đó có quốc Dương Nghe đức Phật thuyết pháp, lòng tham mến vui vẻ, liền phát ý mong cầu đạo vô thượng chánh thân, trờ nước bỏ ngôi vua mà làm vị sa môn, hiệu gọi là Bát Bạt, bậc hiền thánh tài cao, siêu việt các hẳn đời. Liền đến chỗ đức Thế Tự tại Dương Như Dư Lai, cúi đầu đễ chân Phật, quanh bên thủ ba dòng, trơn quỳ gối chắp tay, dùng bài tụng khen rằng: Vẽ mặt ánh nồng lộng Quy thần không cùng cực Sáng trực rỡ như thế Không có ai sánh bằng Dầu nhật nguyệt ma ni Bảo châu sáng trối lọi Thảy đều che ẩn lắp Diến như đống mực đen Dông nhang của Như Lai Hơn hẳn đời không sánh Đại âm của Đức Phật Giang khắp cả mười phương Giới giang đều tinh tiến Tam mụi và tí tuệ Quy đất không ai bằng tuốt đẹp rất hiếm có. Sắc khí khéo nghĩ sâu, bể pháp của chư Phật rất sâu xa cùng tột, cứu xét tới bờ đáy. Lòng tham dẫn vô minh, đức Phật thẳng không nhiễm. Đấng nhân hùng sư tử, vô lượng đức thần thông, công đức rất rộng lớn, trí tuệ sâu nhiệm mầu, uy tướng sáng rực rỡ, vang động cả đại thiên. Nguyện con được làm Phật bằng đấng thánh pháp dương độ qua khỏi sinh tử, không ai chẳng giải thoát. Bố thí điều hòa ý, trì giới, nhẫn, tin tín cùng chính định như thế, trí tuệ là hơn hết. Con thề được thành Phật, làm khắp những nguyện đó, tất cả chỗ sợ hãi đổi làm cõi rất yên. Diếng yến có trăm ngàn Ức muôn các đức Phật vô lượng bậc đại thánh, giống như các sông hằng mà cúng dâng tất cả. Những chư Phật như thế cũng chẳng bằng cầu đạo, bền thẳng mà không lui, thế giới của chư Phật ví như các sông hằng lại không thể kể xiết, vô số các cõi nước quang minh đều sôi tỏ, khắp các quốc độ đó. Tin tiến như thế vậy, quy thần rất khó đờ thiêm con được làm Phật, quốc độ con thứ nhất. Chúng cõi đó đẹp lạ, đảo tràn tuyệt diệu hơn, cõi nước như mê hoàng, không cõi nào sánh đôi, con rất nên thương xót, độ thoát cho hết thảy. Chúng sinh mười phương lại, lòng vui đẹp thanh tịnh, đã đến cõi nước con. Rất phái lạc yên ổn, may nhờ Phật chứng minh, cho lòng chân thật con phát ra những nguyện kia. là mún xuất tinh tiến, mười phương đức thấy tôn, trí tuệ không ngăn ngại, thường khiến đức Phật đây biết rõ tâm hành con. Dí kiến thân con ở trong mọi sự khổ độc, con thường hành tinh tiến những trọn đời ông hối. Đức Phật bảo A Nan, ông pháp tạng tỷ hưu nói bài tụng đó rồi, lại bạch đức Phật rằng: "Dạ, lấy đức thấy tôn, con nay đã phát tâm Vô thượng đẳng chính giác. Xin đức Phật dì con, rộng tiếng nói kinh pháp, con cần phải nhiếp lấy vô lượng cõi nghiệt mầu, rất trang nghiêm thanh tịnh, của Phật để tu hành, khiến con ở cõi đời mau thành bậc chính giác, chuyên tu mọi khổ hạnh, nhổ sạch gốc sinh tử. Đức Phật bảo A Nan, khi ấy đức Thế tử tại Dương Như Dư Lai bảo pháp tán tỷ cứu rằng Theo Như Nguyễn tu hành, để trang nghiêm cõi Phật, ông tự nên biết rõ, tiểu khưu bạch Phật rằng, nghĩa đó rất rộng sâu, chẳng phải cảnh giới con cúi mông đức Thế Tôn, rộng gì con diễn giảng. Các hạnh cõi Tịnh độ của chư Phật Như Lai, con nghe hạnh đó rồi, sẽ như thuyết tu hành châm viên thành sở nguyện. Lúc ấy giờ đức Thế Tự Tại Dương Như Lai biết là người cao minh, chí nguyện rất sâu rộng. Nên vì ông pháp tán tỷ hưu mà thuyết kinh. Ví dụ như bể cả, một người lấy đấu lường, trải qua bao kiếp số, còn có thể tới đấy, nhặt được châu báu tốt. Huống người tâm tin tiến, cầu đạo chẳng thôi dừng, sẽ được quả hội về, nguyện gì mà chẳng được. Ngay khi đó đức Thế Tự Tại Dương Như Lai Điều gì ông giảng rộng, Trong hai trăm mười ức, Cõi nước của chư Phật, Đều thiện ác nhân thiên, Và quốc độ tốt xấu, Ứng với tâm nguyện ông, Thầy đều hiện cho hết. Lúc dị tỉ cư kia, Nghe Đức Phật giảng thuyết, Các cõi nước nghiêm tịnh, Thầy đều trong thấy hết, Phát khởi ra điều nguyện, Tối vô thượng thù thắng, Tâm của ông giảng lặng, chí không trượt dầu đâu, tất cả trong thế gian không ai thể sánh kịp. Đầy đủ trong năm kiếp, suy nghĩ thu nhiếp lấy các hạnh rất thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. A Nan bạch Phật rằng, đức Phật cõi nước kia thọ lượng được bao nhiêu? Đức Thế Tôn dạy rằng, đức Phật đó sống lâu được 42 kiếp. Khi ấy Ông Pháp Tạng Thị Hưu đã nhiếp lấy Các hạnh rất thanh tịnh Trong hai trăm mười ức Diệu độ của chân Phật Cứ như thế tu rồi Đến chỗ Đức Phật kia Dập đầu lấy chân Phật Nhiễu quanh Phật ba dòng Chấp tay mà đứng lại bạch rằng Đức Thế Tôn Con đã thua nhiếp lấy Các hạnh rất thanh tịnh Để trang nghiêm khỏi Phật Đức Phật bảo Thị Hưu Ông nay có thể thuyết, nên biết rằng lúc này phát khởi ra thời tốt, đẹp lòng cả đại chúng, hàng Bồ Tát nghe rồi, tu hành theo pháp ấy, viên đến chỗ mãn túc, đủ vô lượng đại nguyện. Tiểu tu bạch Phật rằng: Dạ xin nghe sắp cho, nhân sở nguyện của con sẽ nói đủ sau đây. Một, dí con được thành Phật Nếu trong cõi nước con còn có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thời con không thành bậc chính giác. Hai. Dี con được thành Phật. Nếu trời người trong cõi nước con, sau khi thọ chung lại còn sa vào ba ngã ác, thời con không thành bậc chính giác. Mà Dี con được thành Phật. Nếu trời người trong cõi nước con, thân chẳng đều màu vàng ròng, thời con không thành bậc chánh giác. 4. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con, hình sắc chẳng đồng giao, còn có người sống tốt, thời con không thành bậc chánh giác. 5. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con, chẳng đều có túc bệnh thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời con không thành bậc chánh giác. 6. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chứng giác. 7. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe rõ lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật, mà chẳng điều thủ trì được thời con không thành bậc chứng giác. 8. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ tâm niệm của chúng sinh. Trong trăm ngàn ức na diơ tha cõi nước Như Phật, thời con không thành bậc chứng giác. 9. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được thần tốc. Trong khoảng một niệm ít nhất là chẳng vượt qua trăm ngàn ức na cho tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chính giác. 10. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con còn khởi tưởng niệm tham chấp lý thân, thời con không thành bậc chính giác. 11. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng trụ ở định tụ cho đến khi diệt độ, thời con không thành bậc chính giác. 12. Dí con được thành Phật, nếu quang minh còn có hạn lượng, ít nhất là chẳng chiếu suốt trăm nghìn ức nay do tha cõi nước chư Phật. Thời con không thành bậc chứng giác. 13. Dí con được thành Phật, nếu thọ mệnh còn hạn lượng, ít nhất là chẳng được trăm nghìn ức nay do tha kiếp. Thời con không thành bậc chứng giác. 14. Dí con được thành Phật Chúng thanh chăng trong cõi nước con, nếu có ai tính lường được, Cho đến chúng sinh trong ba nghìn cõi đại thiên, đều thành bậc duyên giác, Dầu trăm nghìn kiếp thảy cũng tính đếm, mà biết được số đó, thời con không thành bậc duyên giác. Mười lăm, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con, Thọ mệnh không thể hạn lượng, trừ người có bản nguyện, Tu dài dắng đều tự tại, nếu chẳng thế vậy thời con không thành bậc chính giác. 16. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con cho đến còn có người nghe chân từ bất thiện, thời con không thành bậc chính giác. 17. Dí con được thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới chẳng đều gợi khen xưng danh hiểu con. Thời con không thành bậc chính giác. 18. Dí con được thành Phật, mười phương chúng sanh chí tâm tin mến, muốn sinh về cõi nước con cho đến 10 niệm, nếu không được sinh, thời con không thành bậc chính giác. Chỉ trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng quỷ bán chính pháp. 19. Dí con được thành Phật, mười phương chúng sanh pháp Bồ đề tâm tu các công đức Dốc lòng phát nguyện Muốn sinh về cõi đứa con Đến lúc mệnh chung Dí con chẳng cùng đại chúng Dây quanh hiện thân trước người đó Thời con không thành vật chính giác Hai mươi Dí con được thành Phật Chúng sinh khắp mười phương Nghe danh hiệu con Nhớ nghĩ quốc độ con Dung trồng các cổi đức Rồi dốc lòng hồi hướng Muốn sinh về đứa con Nếu quả duyên không được tọa nguyện Thời con không thành bậc chín giác. 21. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng đều thành tố đủ 32 tướng đại nhân, thời con không thành bậc chín giác. 22. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác sinh về nước con rốt ráo hẳn đến bậc nhất sinh bổ xứ, trừ người nào có bản nguyện triên tự tại quá hiện, vì chúng sinh mà mặc giác hoàng thể, chớ gốc cõi đức độ thoát hết thảy, đi các cõi Phật tu Bồ Tát hạnh, cúng dàng 10 phương chư Phật Như Lai, khai quá hằng sa vô lượng chúng sinh, hiến cho đứng chững nơi đạo vô thượng chính chân, hơn cả công hạnh của các bậc thông thường. Hiển tiền tu tập đức của Phổ Hiền Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 23. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con, thừa thần lực của Phật mà đi cúng dàng Bờ Phương Chư Phật trong khoảng bữa ăn. Nếu công thể đến khắp vô lượng vô số ức na da yo tha cõi nước tiêu Phật, thời con không thành bậc chính giác. 24. Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con khi ở trước Như Phật hiến công đức của mình muốn cầu các đồ vật cúng dường nếu chẳng được như ý thời con không thành bậc chính giác 25 Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con nếu ai không khây diễn thuyết được nhất thiết trí thời con không thành bậc chính giác 26 Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con nếu chẳng được thân kim cương na lai thiên, thời con không thành bậc chứng giác. 27. Dี con được thành Phật, trời người trong cõi nước con có tất cả mươn vật dùng, hình sắc thù đạt, sáng đẹp trong sạch, cùng cực mỹ mầu không thể tính lượng. Dầu các chúng sinh chứng được thiên nhãn, nếu có ai hay biển rõ được danh số các vật đó thời con không thành bậc chín giác. 28. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con cho đến người ít công đức nhất, nếu ông thể thấy biết được cây đậu tràng cao 400 muôn dặm, vô lượng màu sắc, thời con không thành bậc chín giác. 29. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con, nếu ai thụ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biển tài, thời con không thành bậc chính giác. 30. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con trí tuệ biển tài, nếu ai có thể hạn lượng được thời con không thành Phật chính giác. 31. Dí con được thành Phật, cõi nước con thanh tịnh thảy đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị cõi nước Như Phật ở 10 phương. Giống như thấy mặt mình ở trong gương sáng, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chứng giác. 32. Dí con được thành Phật, cõi nước của con từ mặt đất trở lên đến hư không, cung điện lầu nhà, ao, đước qua cây, có tất cả muôn vật đều dùng vô lượng chất báo và trăm ngàn thứ hương cùng hợp lại mà thành, tốt đẹp kỳ diệu hơn các cõi trời người. Mùi hương xông khắp cả 10 phương thế giới. Các vị Bồ Tát ngửi thấy mùi hương ấy rồi, đều tu hạnh của Phật, nếu chẳng như thế, thời con không thành bậc chính giác. 33. Dí con được thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở 10 phương, nhờ quang minh của con chạm đến thân đó. Thời thân tâm mềm mại nhẹ nhàng hơn cả trời người. Nếu chẳng thế thì thời con không thành bậc chính giác. 34. Vì con được thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước yêu Phật ở 10 phương nghe danh tự con, nếu chẳng được du sinh pháp nhẫn sâu vào các muôn tổng trì của Bồ Tát, thời con không thành bậc chính giác. 35. Dี con được thành Phật, nếu có người nữ trong vô lượng bất khả tư nghĩ cõi nước chư Phật ở 10 phương, nghe danh tự con, vui mừng tin mến, phát Bồ đề tâm, chán ghét thân gái, sau khi thọ chung mà còn phải làm thân gái nữa, thời con không thành bậc chính giác. 36. Dี con được thành Phật, Các chúng Bồ Tát trong vô lượng bất cả tư nghị Cõi nước chư Phật ở mười phương Nghe danh tự con Sau khi thọ chung Thường tu phạm hạnh cho đến thành Phật đạo Nếu chẳng thế vậy Thời con không thành bậc chánh giác Ba bi bảy Dí con được thành Phật Các trời người trong vô lượng bất cả tư nghị Cõi nước chư Phật ở mười phương Nghe danh tự con cuối đầu tắc lễ Năm dốc gieo xuống đất dư mừng tinh mến, tu hạnh Bồ Tát, thời chư thiên và người đời không ai là chẳng cung kính người đó. Nếu chẳng thêm vậy. Thời con không thành bậc chính giác 38. Dí con được thành Phật, trời người trong cõi nước con muốn được y phục, thời y phục tốt đẹp đúng pháp, như chỗ Phật khen tùy niệm liền đến, tự nhiên mặc ở nơi thân. Nếu còn phải cắt mây nhuộm giặc, thời con không thành bậc chánh giác. 39. Dี con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con hưởng thụ sự vui sướng mà không dư vị lậu tỷ hưu, thời con không thành bậc chánh giác. 40. Dี con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con tùy ý muốn thấy vô lượng cõi nước nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương. Thời liền như nguyện, đều thấy tỏ rõ ở trong cây báo, dí như thấy mặt mình ở trong gương sáng. Nếu chẳng thấy vậy, thời con không thành vật chính giác. 41. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ-Tát ở cõi nước vương khác, nghe danh tự con cho đến lúc thành Phật. Nếu mọi căng còn thiếu kém, chẳng được đầy đủ, thời con không thành vật chính giác. 42. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ-Tát ở cõi nước vương khác, nghe danh tự con cho đến lúc thành Phật. Di con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự con, thấy đều được thanh tịnh giải thoát tam muội, trú ở tam muội đó. Trong một khoảnh khắc, phát ý nghĩ cúng dàng vô lượng bất khả tư nghị, chư Phật thấy tôn mà vẫn không mất chính định. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc Chánh Giác. 43. Di con được thành Phật, các chúng bồ tát ở cõi nước vương khác nghe danh tự con, sau khi thọ chung thác sinh dần dần tôn quý, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 44. Vì con được thành Phật, các chúng bồ tát ở cõi nước vương khác nghe danh tự con vui mừng nhún nhảy, tu hạnh bồ tát đầy đủ oai đức, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 45. Dี con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nghe chân tự con, thấy điều được phổ đẳng Tam muội, trú ở Tam muội đó cho đến lúc thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị hết thảy chư Phật. Nếu chẳng thấy vậy, thời con không thành bậc chứng giác. 46. Dี con được thành Phật, các chúng Bồ Tát trong cõi nước con, tùy theo chí nguyện mình Muốn nghe pháp gì thì tự nhiên được nghe. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 47. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự con, nếu chẳng liền được đến bậc bất thoái chuyển, thời con không thành bậc chính giác. 48. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự con Nếu chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sinh pháp nhẫn, đối với pháp của chư Phật. Mà chẳng liền được bất bất thoái chuyển, thời con không thành bậc chứng giác. Đức Phật bảo ông A Nan, lúc đó, ông pháp tạng Tỳ Khưu nói nguyện đó rồi, mà thuyết bài tụng rằng: Con lập nguyện hơn đời, ắt đến đạo vô thượng. Nguyện ấy chẳng đầy đủ, con thề không thành Phật. Con cải vô lượng kiếp, không làm đại thí chủ. Cứu khắp mọi nghèo khổ, con thề chẳng thành Phật. Khi con thành Phật đạo, danh tiếng khắp mười phương, tróc ráo ai không nghe, con thề chẳng thành Phật. Đề dục chín niệm sâu, tỉnh dậy tu phẩm hạnh, chí cầu bậc vô thượng, làm thầy các trời người. rực thần di ánh sáng, chiếu khắp không gần cõi, trừ ba nghiệp như tối, cứu giúp mọi ách nạn, mở mắt trí tuệ kia diệt trừ mờ tối đây, đóng đắp mọi ngã ác, thông suốt cửa đường lành, công phước thành đầy đủ, quy sáng tỏ mười phương che lấp ánh nhật nguyệt, mặt trời ẩn chẳng hiển, vì chúng khai pháp tạng, rộng thí công đức báo, thường ngở trong đại chúng Trước pháp như sư tử, cúng dàng hết thảy Phật, đầy đủ mọi cõi đức, nguyện tuệ đều thành mãn, làm bậc thầy ba cõi. Tíu vô ngại của Phật, chiếu khắp đều thông suốt, nguyện lực công đức con, sánh bằng bậc tối thắng. Nguyện đó khi đắc quả, cảm động cõi đại thiên, dư thiên trên hư không, liền rưới qua báo đẹp. Đức Phật bảo Hắc Nan: Ông Pháp Tạng Tỉ Khư nói bài tụng đó rồi, bấy giờ khắp các cõi, đất sáu lần chấn động, chư thiên rưới hoa đẹp, để rãi trên đầu ông. Tự nhiên tiếng âm nhạc, trong cư không khen rằng, quyết định ông hẳn thành, bật vô thượng chính giác. Rồi đó ông Pháp Tạng Tỉ Khư tu đầy đủ, những đại nguyện chưa thế, thành thật chẳng hư dối, siêu suốt hơn thế gian. giật ư cảnh tịch diệt. Này nữa ông A Nan, ông pháp tạng tỷ cứu ở nơi Đức Phật đó, giữa trong hàng đại chúng chư thiên ma phạm dương, cùng đông thần tám bộ pháp đa hoàng thể đó, kiến đắc nguyện ấy rồi, dốc một lòng chuyên chí, trang nghiêm cõi diệu độ, tu bổ quốc độ Phật mở mang cực rộng lớn, riêng màu nhiệm hơn hết. Những đặc thường như vậy không suy cũng không biết. Đối với kiếp lâu dài, Triệu tái chẳng nghĩ bàn, chứ gấp tròng vô lượng, đức hạnh của Bồ Tát chẳng sinh lòng dục giác, sân giác và hại giác, chẳng khởi tâm dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, chẳng đắm vào cảnh sắc. Thanh hương vị xúc pháp, thành tựu sức nhẫn nhục, chẳng kể mọi sự khổ. Ít ham muốn biết đủ, không nhiễm tính sân si Chính định thường dẫn lặng, trí tuệ không quải ngại Không có lòng hư dối Thiểm định và công queo nét mặt với lời nói Thường hòa vui êm dịu, trước hiểu ý người hỏi Sức dũng mạnh tinh tiến, chí nguyện không mỏi mệt Nguyên cầu phá thanh bạch Dùng tuệ lợi quần sinh, cung kính ngôi tam bảo Dân thờ bậc sư trưởng tu đầy đủ mọi hạnh quán đại để trang nghiêm khiến cho các chúng sinh đều thành tựu công đức trú ở nơi chánh pháp không vô tướng vô nguyện vô táp giam vô khởi quán pháp như viễn quát xa lìa lời thô bế ái mình gia hại người kia đây đều cùng hải tu tập lời hiền lành lời mình và lời người mình người đều cùng lợi trừ nước bỏ ngôi vua tuyệt nhất ẩn tài sắc tự mình xin tu hành sáu pháp ba la mật dạy cho người làm theo tải vô lượng số kiếp chư cấp thêm công đức tùy theo chúng mình sinh ở nơi ý mình muốn vô lượng kho báu tạn tự nhiên ứng hiện ra giáo hóa ghi dẫn yên cho vô số chúng sinh thường an trụ vào nơi đạo chính chân vô thượng hoặc làm vị trưởng giả, cư sĩ họ Tôn Sang, hoặc làm dòng sắc lợi, vui chưởng luân thánh dương, hoặc làm trời cõi dục, cho đến làm Phạm Dư, thường đem cả tứ sự để cung kính cúng dàng tất cả các đức Phật. Những công đức như vậy chẳng có thể kể xiết. Hơi trong miệng thơm sạch như qua Ưu Bát La, lỗ chân long nơi thân phát ra mùi thiên đàn. Mùi hương đó xong khắp trong vô lượng thế giới, vẻ dung nhan ki thẳng, tướng tốt đẹp nhiệm màu, tay ngài thường buông ra những của báo vô tận, thức uống ăn áo mặc, hoa hương báo trân diệu, lông lụa da cơ phướng, những đồ để trang nghiêm bao nhiêu dịp như thế, hơn các cõi trời người, đối với tất cả pháp mà vẫn được tự tại. Án đan bạch Phật rằng Ông Pháp Tạng Bồ Tát thiển đã được thành Phật, hay ngài đã diệt độ, hoặc là chưa thành Phật, hay là nay hiểm còn. Đức Phật bảo A Nan, ông Pháp Tạng Bồ Tát ngày nay đã thành Phật, hiện tại ở phương Tây, cách 10 muôn ức cõi, thế giới đức Phật đó tên gọi là An Lạc. A Nan là bạch Phật, đức Phật ấy thành đạo đến nay đã bao thời. Đức Phật lại dạy rằng Ngai thành Phật đến đây đã trải qua 10 kiếp. Cõi nước Đức Phật đó có bảy báo tự nhiên như vàng, bạc, lưu ly, cùng san hô hổ phách, sa cừ và mã não, hợp lại mà thành đất rất rộng rãi thanh thanh, giới hạn chẳng cùng cực. Ánh quang minh rực rỡ đều xen khoảng lẫn lộn, xoay vòng chiếu vào giao nhiệm màu đẹp đẽ lạ. trức thanh tịnh trang nghiêm, siêu việt hơn tất cả, mọi châu báo trong sáng, các cõi khắp 10 phương, thứ báo đó nhĩ như báo cõi trời thứ sáu. Lại nữa cõi nước đó, không có núi tu di và tất cả mọi núi như kim cương thiết vi, cũng không bể lớn nhỏ, không khe ngòi, yên an. Nhờ thần lực của Phật, nếu muốn thấy thời thấy cũng không có địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, cùng mọi chúng chứng nạn, cũng không có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chẳng lạnh cũng chẳng nóng, thường đều hòa vừa phải. Lúc đó ông A Nan lai bạch đức Phật rằng: Bạch lấy đức Thế Tôn, nếu như cõi nước kia không có núi tu thi, thời bốn vị thiên dư và cung trời đau lợi, nương vào đâu mà ở? Đức Phật Bảo A Nan dạy thời trời thứ ba, cõi dục giới thiên thiên cho đến cảnh sắc giới, cõi trời cứu cánh thiên đều nương đâu mà ở? Ông A Nan bạch Phật: Hạnh nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật Bảo A Nan: Hạnh nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn được. Cõi nước của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. vì công đức thiện lực của các chúng sinh đó trụ ở bậc hạnh nghiệp cho nên được thế vậy. Ông A Nan bạch Phật: Con chẳng nghi pháp ấy vì chúng sinh đời sau muốn trờ chỗ nguy hoạn cho nên hỏi nghĩa đó. Đức Phật bảo A Nan: Quy thần và quang minh của Phật vô lượng thọ rất tôn quý thứ nhất. Quang minh của chư Phật đều không thể kịp được Hoặc có hào quang Phật chiếu xa trăm cõi Phật, hoặc chiếu ngàn cõi Phật, thâu tóm lại mà nói, cho đến chiếu tới cõi nước Phật về phương đông, nhiều như các sông hành, về phương nam, tây bắc bốn bên và trên dưới cũng lại như thế này. Hoặc có hào quang Phật chiếu xa có bảy thước, hoặc chiếu một do tuần, 2 3 4 5 tuần. quyển gấp hơn như vậy cho đến một cõi Phật. Vì thế, nên Đức Phật Du Lượng Thọ hiểu là Du Lượng Quang Phật, Du Minh Quang Phật, Du Ngải Quang Phật, Du Đối Quang Phật, Diêm Dương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Quang Hỷ Quang Phật, Tí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Du Xưng Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Nếu có chúng sinh nào được gặp ánh sáng đó, thời tâm cấu tiêu diệt, thân ý đều nhu nhuyễn, lòng vui mừng nhún nhảy, tâm lành phát sinh ra. Nếu ở nơi tâm độ là cái chốn cực khổ mà thấy ánh sáng ấy, thời đều được ngừng nghỉ. Không còn khổ não nữa, sau khi lúc thoát chung nhờ đó được giải thoát.